Các bạn lắng nghe phần 36 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc nhìn. Sau khi bố trí xong xuôi, người đàn ông bước vào phòng trong, lấy ra một hộp dụng cụ nhỏ. Ông ta rút từ trong ra một chiếc xi lanh khá lớn, thành thục như một bác sĩ. Ông ta pha một cốc thứ thuốc gì đó Ông lấy từ trong hộp ra, hút một xi lanh đầy và từ từ tiến về phía hai bạn trẻ. Góc nhìn hiểu điều gì xảy ra, hắn sẽ bị tiêm thuốc độc ngay bây giờ. Đừng căng thẳng quá, mọi việc sẽ rất nhẹ nhàng. Chỉ như một giấc mơ thôi. Các cháu sẽ không cảm thấy gì đâu, người đàn ông an ủi nhớ đừng chống cự. Nếu chống cự, có thể các cháu sẽ phải chết theo cách khác đau hơn đấy. Cả căn phòng im lặng như tờ Kim từ từ tiến vào vai góc nhìn Hắn sẽ chết trước Sau hắn là Linh Đào lộn hết cả Biết tin ai bây giờ Một tiếng nói nhẹ nhàng Lào xào như tiếng lá khô Bất ngờ vang lên Từ phía cửa hầm Khiến tất cả mọi người lạnh gáy Người đàn ông giật mình đánh thốt Đánh rời chiếc xì lạnh Phương, Cường Và mẹ của hai đứa Sợ đến toát mồ hôi hột Họ vội xích lại gần nhau Linh cũng giật mình hoảng hốt Chỉ có góc nhìn là mừng rỡ Góc nhìn mừng rỡ Bởi vì hắn không biết Giọng nói vừa phát ra là của ai Hắn đang nghĩ đến một vị cứu tinh nào đó Hắn không biết rằng Đấy Là giọng nói của một người đã chết Một người Lẽ ra đã không thể nói được nữa Đó là giọng nói của Long Cậu bé đánh giày Người chết biết nói Khi mọi con mắt đều đổ dồn về phía cửa Họ tuyệt nhiên không thấy một bóng người nào Chẳng có gì chứng tỏ Nơi đây vừa có một nhân vật có thể nói được Những câu vừa rồi Vì sao tôi lại phải chết chứ Tôi không muốn chết Tôi có tội tình gì đâu Sao người ta lại đối xử với tôi như vậy? Vẫn cái thanh âm lào sao Đều đặc Và vô cảm như đến từ địa ngục a Mẹ Phương la lên Bà ta đã sợ đến cứng họng. Ba Nhìn kìa Kỳ nộm, Phương vừa nói Vừa lay cánh tay ba mình Tất cả Các con mắt lại nhìn về phía cách xác Treo trước cửa hầm Đến lúc này Thì cả góc nhìn lẫn linh đều đã biết đấy chỉ là một con búp bê họ chết đĩa người kể cả góc nhìn cái khối vật vô chi ấy đang từ từ quay đầu lại trên chiếc dây thòng lọng nó vươn đôi mắt trắng dã nhìn mọi người đôi mắt lẽ ra là vô hồn ấy kỳ lạ thay lại trở nên rất sống động nó đông đưa như một sinh vật sống không thể nào Người đàn ông lắc bắt, ông ta không tin con búp bê do chính tay ông ta bố trí ở nơi này, lại có thể nói được. Hơn nữa, lại nói bằng cái giọng của một đứa bé đã chết. Nhưng sự thực là nó đã nói, chẳng ai nghi ngờ điều đó, không nói được, nó còn cử động được. Bằng chứng là nó vừa quay lại nhìn mọi người đấy thôi. Đồi môi con búp bê không mấp máy Nhưng tiếng nói vẫn được phát ra Có lẽ là từ hệ thống âm thanh đơn giản Mà ba phương đã lắp đặt trong buồn búp bê Bình thường hệ thống này kêu được mỗi tiếng á Khi cơ quan bị phát động Khiến con búp bê rơi xuống Đấy cũng chính là tiếng động mà góc nhìn nghe thấy Cùng với cái xác lúc hắn định bước vào căn phòng này Tôi ở dưới này lạnh lẽo lắm, chẳng có ai vừa khói tôi cả. Tôi thèm những lời cầu nguyện quá, tôi cứ phải lang thang khắp nơi mãi. Tôi muốn có bạn lắm, có ai xuống làm bạn với tôi không? Giọng nói vẫn đều đặn vô hồn, nhưng nội dung câu nói lại hàm chứa những cảm xúc chua cay trong khi mọi người đang đỡ đến vì sợ hãi. Góc nhìn bất chợt lên tiếng Giọng hắn run run Sao em không bắt những người đã khiến em Phải ra nông nỗi này Xuống mà làm bạn Họ xứng đáng Phải chịu những kết cục như em Góc nhìn chính là người bình tĩnh nhất trong cả đám Sợ dĩ Hắn không quá sợ hãi như mọi người Bởi trước kia Hắn không có duyên nợ gì với cậu bé đánh giày Và một phần là vì Hắn đang chờ đợi phép màu xảy đến Giờ đây phép màu đã đến Nên mặc dù sợ Hắn vẫn khắp khởi mừng thầm và hy vọng Câu nói của góc nhìn Làm gia đình phương sợ đến tái người Họ tiếc Là đã không làm thịt hắn sớm hơn Dù đã chuẩn bị tinh thần Góc nhìn vẫn cảm thấy rùng mình Và chột dạ khi sợi dây thừng đong đưa Cái xác từ từ quay mặt về phía hắn Vẫn cái âm thanh thều thào phát ra từ cái xác Tôi không muốn làm bạn với họ, họ ghét tôi, tôi không thể nhìn thấy những người ghét tôi được, tôi chỉ làm bạn được với ai thương xót cho tôi thôi. Anh thì sao, anh thương tôi chứ. Góc nhìn hốt hoảng, hắn thầm kêu khổ, đúng là chả có cách ngu nào giống cái ngu nào. Tự nhiên rước họa vào thân, hắn căng óc ra. Cố tìm một câu trả lời hợp lý Chát, bụp, bụp. Khi góc nhìn chưa kịp trả lời Thì những âm thanh bạo lực ấy vang lên Đó là tiếng ra đòn của Phương Khi cô bé dùng chiếc gậy gỗ Đang cầm trên tay đập liên tiếp vào cái xác Cái xác oản oại Lồm nhồm lại thành một đống Trong mớ vải mặc trên người Một cánh tay rơi xuống đất Cái đầu bắn hẳn vào trong đoạn đường hầm nối ra ngoài Từ bụng cái xác Những tiếng te te phát ra yếu ớt Rồi im bặt Tất cả chỉ còn là một chiếc bao Trông khá giống bao cát Đang đong đưa trước cửa hầm Giỏi lắm con gái Thôi phải dứt điểm chuyện này nhanh Để con về Ba cảm thấy có cái gì đấy rất không bình thường Trong đêm nay Đưa cho ba cây gậy Người đàn ông khích lệ cô con gái Dù giọng nói của ông Còn lạc hẳn đi vì sợ hãi ông lấy cây gậy lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán và tiến nhanh về phía hai bạn trẻ.